thân mời tất cả các bạn thưởng thức truyện dài phía bên kia biển lớn của nhà văn phủ thị dạ thảo do kinh diễn đọc tập 224 tối hôm đó là ngày làm việc cuối sau khi lãnh lương lộc đã không về nhà ngay chàng đón xe buýt vào trung tâm thành phố nơi mà chàng và quyên chưa bao giờ dám đặt chân đến từ ngày hai người tới hồng kông Vì sự an ninh của bản thân. Hồng Kông về đêm, như một biển sao lấp lánh với hàng triệu ánh đèn. Những tòa nhà chọc trời, những khách sạn và những nhà hàng sang trọng. Những quán rượu, tiệm buôn và những sòng bài lúc nào cũng chật đứt khách ăn chơi. Còn những sạp hát cùng những khu giải trí đêm nào cũng sôi động không ngừng nghỉ. Làng thang trên hè phố Trang chút trong dòng thác người như nêm cối Đang sôi ngược tìm vui Đêm qua Lộc nằm mơ thấy mình đánh bài thắng Được vô số là tiền. Người ta thường nói Giấc mộng như vậy là điều xui xẻo Nhưng riêng Lộc thì không tin như vậy Chàng nghĩ đó là điểm báo trước Hôm nay chàng sẽ gặp may mắn Tìm đến một sòng bài Ban hết số chuyện lương vừa lãnh Ra thử thời vận Đói bài nào chàng cũng đánh thử hết Ban đầu thì lọc thắng to Chàng trích ra một số tiền để trả nợ cho nguyên Và chi phí ăn ở trong một túi riêng biệt Số còn lại chàng dùng để đánh bạc tiếp Nhưng sau đó lộc càng đánh càng thua Cây cú chàng lấy cả bốn tiền để dành Trong túi bên kia ra để đánh tiếp tục Vẫn chàng đã tới hồ đèn Sau cùng thì lộc thua sạch cả tiền Lòng rời sọng bài với tâm hồn vô xót Chạnh nghĩ đến quyền Chàng tự ân hận và trách mình làm đuổi bước Lòng cảm thấy miệng mình đáng nhắc Lúc đi qua nơi quảng cáo võ đài, lọc bộng chú ý đến một đám đông đứng trước tấm bảng quảng cáo hình một võ sĩ to lớn và những dòng chữ bằng tiếng Anh phía dưới. Võ sĩ trà mau, thách đấu mọi người trên võ đài. Phần thưởng dành cho ai chạm được người võ sĩ trà mau như sau. Một cú đấm, thưởng 200 đô la Hồng Kông. Một cú đá, 400 đô la Hồng Kông. Ban tổ chức kính mời. Nhìn thân hình nham đen của anh võ sĩ vô địch, với những vắt thịt cuồn cuộn, anh ta giống như là người Thái Lan. Với lời quảng cáo hấp dẫn như thế này, đủ chứng tỏ anh chàng võ sĩ này không phải là tầm thường. Lộc nghĩ đến khả năng của mình. Từ lúc còn nhỏ, môn thể thao mà chàng yêu thích nhất là môn võ thuật. Những môn võ như là nhu đạo, thái cực đạo, vô vi nam, thiếu lâm, aikido, bình định Bố thương đấu kiếm, chàng đều có học qua, học một cách sai sưa thích thú. Nhưng đã từ lâu không có cơ hội luyện tập lại, nên tay chân không còn lanh lẹ như xưa nữa. Tuy đã nhiều lần đánh nhau, sắp đá cao với địch quân, du đảng, chưa lần nào chàng lên võ đài hết. Lộc thấy lòng của mình thật là hảo hức, vì đánh một cái và một cú đá trúng hắn, chàng có được 600 đô la hồng tông ngày. Tưởng tượng đến đất mặt vui mừng của Quyên khi chàng mang về số tiền cao cho nàng. lộc sẽ được nhìn nụ cười tuyệt đẹp của nàng. Nụ cười đã từng nhiều lần làm tan biến sự mạch nhọc và cổ cực nơi chàng. lộc hết một hơi thở sâu để lấy tinh thần rồi bước vào võ đài. Tên gác cửa chẳng chàng lại. Ông cho xem phé đi. Lọc hơi lúng túng, chàng quên bất vấn đề này. Hơi ngừng ngừng một lúc rồi hỏi Những người đến tỷ thí cũng phải mua vé nữa sao Tên gác cửa nhìn lọc từ đầu đến chân Như để đánh giá lời nói của chàng Gã chỉ tay về phía cầu thang gần đó bốn tỷ thí thì ông lên lầu ghi tân lộc leo lên cầu thang vào một căn phòng nhỏ Nơi có đặt một chiếc bàn giấy Và hai người đàn ông đang trò chuyện Thấy chàng bước vào Một người hỏi bằng tiếng Anh Ông muốn ghi tên lên võ đại phải không? Lập kịch đầu Người đàn ông mời chàng ngồi Rồi trao cho chàng một tờ giấy có in bằng tiếng Anh Đây là giấy tờ cam kết Không đòi bồi thường hay là khiếu nại nếu bị thiệt mạng Hay bị thương lúc giao đấu Còn nếu ông đấm hay đá trúng người võ sĩ vô địch này Ông sẽ được lãnh tiền sau trận giao đấu Ông đọc kỹ lại, rồi ký tên nếu đồng ý. Lộc không cần đọc tờ giấy, chàng cầm bút ký vào ngay, gã đàn ông trao cho chàng một cái sổ bìa đen. Đây là sổ đu niệm, mời ông ký vào. Ông là người thứ năm ghi tên dự thi đấu đêm nay đó. Lộc ký tên lần nữa, gã đàn ông giải thích thêm. Thời gian thượng đài đêm nay có hai hiệp thôi đánh võ tự do. Chúng tôi hy vọng ông không cần đến xe phổ thường. Người đánh trúng thì sẽ được thưởng tiền như đã giao kết, còn bị thua, chúng tôi cũng tặng cho số tiền nhỏ để thuê taxi đi về nhà. Ông có thêm câu hỏi gì không? Nếu không có, mời ông ra ngoài, ngồi nơi hàng ghế đặc biệt gần võ đài để cho khán giả chiêm ngưỡng. Lộc Lặng lẽ đứng lên, bước ra khỏi cửa phòng. Chàng nghe những âm thanh ồn ào náo nhiệt vang ra từ hội trường. Khoảng chừng hai chục thước trước bắt chàng là một võ trường rộng lớn. Có hơn mười ngàn chỗ ngồi. Những hàng ghế dành cho khán giả đã đầy kính, không còn ghế trống. Trên võ đài, đèn sắc choan, những người phụ trách lăng xăng chạy đi chạy lại lo sắp xếp chương trình. Lộc bước đến hàng ghế dành riêng cho võ sĩ. Tức thì đám khán giả nhìn chàng ngay. Tự nhiên Lộc lạnh người khi nghĩ đến vòng pháo. Nếu mà lão ta hay nhân viên của lão có mặt nơi này đêm nay, chắc chắn chàng sẽ không thoát được. Rồi quyền sẽ ra sao? Lộc đứng lên định bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến túi hàng của quyên đã bị mất, cùng gương mặt thiểu não đầy nước mắt của nàng và mấy trăm đô la tiền thưởng. Bằng bất cứ giá nào. Chàng cũng phải có số tiền này mang về cho nàng, dù có bị đánh bầm giặt hay phải vào bệnh viện. Tiếng nói từ loa phóng thanh vang lên, cắt đứt những âm thanh ồn ào tại đấu trường. Kính thưa quý vị, chương trình đêm nay gồm có hai phần. Phần thứ nhất gồm những trận đấu của các võ sĩ tên tuổi. Phần thứ hai là những trận đấu thách thức của võ sĩ vô địch trà mau với những võ sĩ tài tử chúng tôi xin khai mạc phần thứ nhất sau phần giới thiệu từng gặp võ sĩ lên giao đấu họ đánh theo bài bản những cú sấm sét tung ra những thân hình ngã xuống được diễn ra có thứ tự lớp lánh như một vở kịch đã viết sẵn khiến cho khán giả cảm thấy nhàm chán một chính cũng là một hấp dẫn mà họ muốn xem hôm nay là trận đấu của võ sĩ vô địch cà mau và những võ sĩ chưa từng biết đến hôm nay đã ngày thứ 8 của một tỷ thí hấp dẫn này một bên ham tiền thưởng cho nên cố đánh trúng đối phương còn một bên cố biểu diễn tài nghệ vô địch của mình để tránh đòn và hạ gục địch thủ đây mới là những trận giao đấu thực sự trăm phần trăm trận đấu võ tự do không quy luật đánh phun cả máu gãy cả xương có thể dẫn đến tử vong càng nguy hiểm càng kích thích thì sự say mê của khán giả Họ cay cú đánh cá với nhau. Đã có nhiều võ sĩ tài tử thượng đại, nhưng chưa có người nào chạm được vào người có trà mau hết. Trái đại, những võ sĩ này đều bị ngã gục dưới tay hắn và những chiếc băng ca mang họ vào bệnh viện. Khán giả thì không có ai dám đánh cá là trà mau sẽ bị đánh trúng. Họ chỉ cá với nhau là xem mức độ chịu đựng của các võ sĩ tài tử được bao nhiêu đòn và bao nhiêu hiệp. Sự hồi hộp chờ đợi của khán giả là sự xuất hiện của một anh hùng, một sao sáng từ trong đám võ sĩ tài tử. Tiếng loa phóng thanh giới thiệu 5 võ sĩ tài tử lên trình diện trên võ đài, khiến cho mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Bốn võ sĩ kia, sau khi nghe sướng danh thì mỗi người đều múa một bài quyền ra bắt khán giả và phô trương quy thế của mình. Nhưng Lộc khi nghe giới thiệu tên của mình, chàng chỉ nghiêng đầu của mình chào khán giả bốn phía, không múa mây biểu diễn gì hết, khiến cho mọi người ngạc nhiên. Sao không thấy hắn biểu diễn? Tên này có biết đánh võ không? Người khác lại nói, hắn cũng vô nghề cũng không chừng đó. Một giọng khác, đúng là cái phận chịu đánh ăn sôi. tôi cá là tên này sẽ bị thả sau bao mươi giây. Hắn sẽ làm nhạt thường và thắt. Tiếng nhạc nổi lên dồn dập khi Trà Mau xuất hiện. Vừa đi, gã vừa tung những quả đấm vào không khí trong tiếng reo hò quan hô vang dậy cả võ trường. Trà Mau chấp hai tay với độ găng đỏ chói lên đỉnh đầu chào khán giả. Một cuộc bốc thăm được diễn ra, Lộc là người sau cùng đối với Trà Mau. Tiếng kẹt vang lên báo hiệu Trà Mau Và võ sĩ thứ nhất ra giao đấu Hai võ sĩ bắt tay nhau Và đứng cách xa ra Sau cái bắt tay của trọng tài Võ sĩ tài tử nhảy đòi chòi tay đắm chân dứ dụ địch thụ Riêng trà bao thì vẫn Khoanh tay bình thản đứng nhìn Một phút trôi qua Anh chàng võ sĩ tài tử Ngoài cái màn nhảy cho chòi Hắn chẳng làm được gì thêm Nhiều người la lên thúc dục Lên đài để đánh chứ đâu phải tập thể dục Xong vào đánh để còn lãnh tiền chứ Tiếng la vừa dứt khi bỗng một tiếng rầm dữ dội Anh chàng quả sĩ tài tử nằm thẳng cản trên đài Khán giả ồ lên ngạc nhiên sang lẫn chán nản, vì trận chiến kết thúc quá nhanh. Chiếc băng ca được đưa đến khi nạn nhân vào hậu trường. Akkor